Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn về phía hai vợ chồng lão Bắc, rồi lại nhìn về phía của Ninh. Dường như nó đang căm thủ gã đàn ông đốn mạt kia rất nhiều. Nhìn về phía màn mưa, như thể Ninh cũng cảm thấy cái dần dợn của kích thứ đã ám ảnh gã bấy lâu nay, tìm được tới nơi này, gã sợ lắm, cả người lại lạnh buốt như thể bị một thế lực nào đó thao túng vậy. Thế nhưng chí bây giờ, cũng có bố mẹ của gã ở ngay bên cạnh, thế nên cái nỗi sợ hãi mơ hồ kia cũng nhanh chóng được hạ xuống, gã lại tiếp tục kể. Sau bao nhiêu hôm Chị Uyên xoanh sao đi nhiều Có vẻ như cô vẫn còn nhớ mãi cái chuyện Mình đã tự tay giết bỏ đi đứa con ruột thị Dù đó chỉ là một sai lầm đầu đời Ấy thế nhưng niềm cắn dứt lương tâm Không muốn thông tha cho cái cõi lòng Đã dẫn ngôi lại đi Vào một ngày cuối hè Đêm đó Ninh nói là có công tác đoàn Cho nên sẽ phải về muộn Để lại một mình Uyên Trong cách căn phòng trọ một cách chơi vời cũng chỉ đơn giản là gọi điện về kêu uyên cứ tắt điện đi ngủ trước, có lẽ là gã sẽ về khá khuya, tránh để chủ nhà chọ đến để rồi lải ra tiếng vào. Uyên thì ậm ừ, có vẻ như cô cũng đã quen với cái lối sinh hoạt của Ninh như thế từ bao giờ. Sau khi tự úp cái gói mì để cho qua cái bữa tối thì Uyên cũng nhanh chóng tắt hết điện đi, mở cái điện thoại Nokia đắc cũ để nhắn vài tin nhắn với đôi ba người bạn. Ấy thế mà mới thoáng đó đã 11 giờ đêm. Lúc này cô quyết định là không có đợi cửa nữa, đặt cái điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên quá đầu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không biết. Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên từng đợt xào xạc, từng tán lá của cái cây sy si già cứ như thế mà rủ bóng mặc quyệt mạnh vào lớp mái tôn từng tiếng, như thể có ai đó Đang dùng cái cánh tay Mà cào lên từng hồi dợn óc Đầu đầu thi thoảng lại vọng về Những cái tiếng quả chu chéo lạc bầy Làm cho cái không khí Càng thêm cái phần quỷ gì Có vẻ như không khí ngày càng Tràn ngập một màu tan tóc Khiến cho Uyên không thể nào Yên giấc được thêm một giây phút Cô cứ nửa tỉnh Nửa mơ mà lăn lộn qua lại Cuối cùng lại đưa tay Với cái điện thoại lên nhìn đồng hồ Đã quá một giờ đêm Hãy thế mà Ninh vẫn chưa về. Bấm số điện thoại của gã thì lại thê bao, trong miệng phun ra một câu chửi thề, không biết gã đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào hay là lại đang quấn lấy một con dĩ thoa nào đó. Nàng nghĩ, cái máu ghen của đàn bà chợt bộc phát một cách le lói, làm cho uyên như phát rồ lên vậy. Có bao giờ Ninh đã nghĩ muộn về như thế này đâu, chẳng lẽ gã đã chán cô rồi. Vừa mới suy nghĩ đến đó, Uyên đã hậm hực ném cái điện thoại sang một bên, choang vội cái tấm chăn mà lặng lẽ lần mò đi tới cái bình nước vì đã cơn khát dâng tới cổ họng. Vừa mới rót được một nửa cốc nước, toàn đưa lên uống thì đột nhiên từ bên ngoài, một cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa phòng đập một tiếng đoàng đoảng vào trong cái góc tường, làm cho Uyên giật nảy mình, đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay xuống đất. Phải rồi, bản lãy cô quên khóa cửa uyên đắt thở dài thành tiếng để lấy một phần bình tĩnh, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa phòng mà khép hờ lại. Ngay chính cái lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ con từ một góc xa xăm nào đó vọng lại, như xoáy sâu vào bên trong não của Uyên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi! Uyên giật thót tim Trong thoáng chốc, cái sự sợ hãi tới mức một chút nữa thôi đã thốt lên thành tiếng, vội vã chạy sổng sộc về phía cái nệm mà nằm bẹp dí. Cánh tay cũng đã nhanh như cắt với lấy cái tấm chăn mà chồm lên kín đầu, run lên từng hồi. Chỉ nghe vang vẳng một cái tiếng cười con nít vẫn cứ từ đâu đưa về, vẫn cái giọng nói đó. Ấy thế, nhưng nó lại thật gần, như thể chỉ cách Yên có một tấm chăn mà thôi. Bé Bè... Mẹ ơi, sao mẹ giết con hả mẹ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net